Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net xe rơi xuống hố Thì còn coi lại chiếc xe để làm gì Nhưng Lộc vẫn cương quyết Theo con á, là có Con đang nghi tới một số sự việc đây Nói rồi anh bỏ vào đứng cạnh quan tài vợ Lầm rầm khấn vái điều gì đó rất là lâu Đến giữa trưa hôm đó Thì buổi tụng kinh chấm dứt Trước khi ra về, sư thiện tánh gọi riêng Lộc ra nói Này nha, cậu rồi sẽ gặp rất nhiều khó khăn Cho việc tìm ra những khúc mắc quanh cái chết của vợ cậu đấy Tốt hơn hết là cậu nên đưa xác cô ấy về chôn trên đất riêng của mình Hơn là chôn cất ở nghĩa địa Lộc do dự nói Điều này thì ba mẹ con không đồng tình đâu Họ muốn chôn ở nghĩa địa Để tiện bề thăm viếng hơn mà. Hay là thầy nói dùm đi. Sư thiện tánh gật đầu bảo. Được. Để ta nói cho. Như vậy là nhờ có ông thuyết phục thì cuối cùng vợ chồng ông Tân Phát mới thuận theo. Nhưng bà vẫn ra điều kiện. Con phải bảo đảm là sau này nếu con có lấy vợ khác. Thì việc thăm viếng của gia đình bên này không có gì trở ngại nha. Bằng không á, thì má sẽ cho chuyển mộ đi nơi khác ngay tức thì đây. Hoàng Lộc nói đầy vẻ chắc chắn. Dạ con xin hứa với ba má là đời con chỉ lấy một lần vợ thôi mà. Ngôi nhà của con sẽ mãi mãi là nhà của Mỹ Dung. Con xin thề có vong linh cô ấy đây. Và theo lời khuyên của thầy thiện tánh thì việc an táng Mỹ Dung được thực hiện vào chiều tối hôm đó Ông nhấn mạnh Giờ Dậu thì thích hợp cho việc an táng này đấy Ngôi biệt thự nhỏ của Lộc có một khoảng sân trồng nhiều hoa ở phía sau Anh cho an táng vợ mình ngay giữa những luống hoa nhiều màu sắc Ba Minh đứng ngồi không yên Khi liên tục hai ngày nay rồi, chuông điện thoại nhà ông cứ reo hồi rồi lại tắt ngay khi có người vừa nhấc ống nghe lên. Ông ta bực mình lắm nên đã ba lần đích thân nhấc máy lên và chửi vào đó những lời nặng nề nhất. Rồi sáng hôm nay cũng thế luôn. Khi ông vừa thay đồ xong định đi thì chuông lại reo. Vừa cầm máy lên Ông đã chửi xối xả, đồ mất lịch sự. Lời ông ta chưa dứt thì ngay đầu dây bên kia đã có một giọng nữ trong trèo cất lên. Làm gì mà hung hăng dữ vậy, ông trùm côn đồ. Từ xưa đến nay, chưa ai dám ăn nói sức xược như vậy với ông, cho nên ba Minh gắt ngay. Ai vậy? Muốn giết tôi sao? Giống như giết người ở đèo Bảo Lộc đó. Bà mình nghe mà thót cả tim. Giọng ông không còn tự nhiên nữa. Ai? Ai nói đó? Cần gì biết là ai khi mà ông chưa trả lời tôi đó? Có phải ông định giết tôi như giết vợ chồng Hoàng Lộc không? Bà của mình dập ngay ông nghe xuống. Mặt ông tái xanh đi. Và chuông điện thoại lại reo. Không dám nhấc máy lên. Cho nên chuông reo đến gần một phút đồng hồ. Cuối cùng thì ông ta nhanh tay ấn nút cúp cuộc điện thoại. Và thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà lạ lùng sao. Tiếng nói trong điện thoại vẫn vang lên. Biết sợ rồi hay sao hả ông Minh? Tôi tưởng người dám làm mọi chuyện tầy trời như ông. Thì đâu có sợ ai, dẫu là hồn ma báo oán đi chăng nữa. Toàn thân ba minh phát lạnh lên, run bẩn bật. Cái điều mà suốt cuộc đời làm giang hồ của hắn chưa bao giờ xảy ra. Ông ta có muốn kiềm chế lại cũng không được. Cái lạnh lạ lùng xuất phát từ trong ruột gan mà ra. Cho nên càng cố gắng kiềm chế, thì ông ta càng run lập cập và suýt nữa thì hai hàm răng đã chạm vào nhau. Thế nào, bây giờ ông chịu nói chuyện với tôi chưa, ông Minh? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net